Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 416 tình hình châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên tuy trong lòng kinh ngạc nhưng sắc mặt bên ngoài vẫn trầm. lặng lặng đứng ở một bên. Là thiên nhân có chút bất ngờ nhìn sang hắn trên mặt lộ ra vẻ cung. Kính vì tiền bối này lòng dạ thật thâm sâu khiến vài tiểu ý trong. Lòng hắn cũng tự động dập tắt. Trước tiên lão hướng sang lâm hiên cáo lỗi một tiếng, sau đó từ trong. Lòng lấy ra một tấm truyền âm phù Sau khi kề lên miệng nói nhỏ vài câu tay áo bào phất một cái hóa thành một đảo hỏa quang bay vào trong. Một miệng giếng cổ. Sau một lát từ bên trong miệng giếng cổ bay ra mấy nam nữ, niên kỷ áng. Chừng khoảng hai ba mươi, mấy người này nhìn thấy thanh bào lão giả vẻ. Mặt đều cực kỳ mừng rỡ. Gieo hò ào ào chào đón Là thiên nhân cũng tươi cười Tuy nhiên lại mắng vài câu Làm cho các môn nhân đệ tử Không quá mức đắc ý Lại quát bọn hắn trước tiên đứng Sang một bên tiền bối hoa cư vốn đơn sơ Mong rằng người bỏ quá cho Mấy đệ tử mới đến thấy môn chủ cung kính Như thế đối với một thiếu Niên vô cùng kinh ngạc Ào ào dùng thần thức đảo qua lâm hiên thì sắc Mặt đại biến Bọn họ đương nhiên nhìn ra tu vi nông sâu của đối phương. Chẳng lẽ vị này chính là kết đan kỳ cao thủ sao? Xuất phát từ tâm ý kính sợ cao nhân từng người trở nên thành thật chỉ. Im lặng không dám nhiều lời. Những điều này toàn bộ đều thu hết vào mắt Lâm Hiên. Nhưng hắn không tỏ thái độ gì vẻ mặt hờ hứng gật đầu. Trên người phát ra thanh quang. Theo những tu sĩ triêu dương môn tu sĩ phi vào bên trong giếng cổ. Giếng cổ này sâu ước chừng bảy tám trượng. Sau khi xuống chợt thấy bên. Trái tường giếng có một miệng hang vừa đủ cho một người ra vào. Đi. Tiếp vào bên trong là những bậc thang đá tiếp tục nghiêng xuống phía. Dưới. Không gian nơi này có vẻ âm u. Đôi chân mày lâm hiên cao lại nhưng không chút do dự chui vào. Đây gọi. Là tài cao mật lớn. Mặc dù nơi này là địa bàn của đối phương nhưng... Chút thực lực của chiêu dương môn sao để vào mắt lâm hiên. Huống chi hắn còn có ăn tình với bọn họ. Là thiên nhân xem ra cũng là. Người thông thái hẳn sẽ không làm điều gì bất lợi. Vài đệ tử trẻ tuổi đi phía trước dẫn đường. Trong tay mỗi người đều. Cầm một viên giả minh châu cỡ nắm tay. Phát ra ánh sáng ảm đảm đem. Không cảnh trong phạm vi mấy trượng chiếu sáng lên. Thêm đá này rất dài. Đi về phía trước khoảng hơn trăm trượng cuối, cùng lại thấy được ánh sáng. Lâm Hiên hơi kinh ngạc, là thiên nhân vốn, là khá nhanh nhẹn. Không đợi Lâm Hiên tương hỏi đã vội vàng giải, thích tiền bối không cần ngạc nhiên. Tệ phái thành lập chỗ sâu này, là vì phòng ngừa những rượu hồn dùng thần thức tìm ra. Lâm Hiên gật đầu im lặng, sau khi xuống cuối thềm đá tầm mắt hắn mở rộng thông suốt. Đây là một hang đồng vĩ đại dưới lòng đất Lại không phải do thiên nhiên sẵn có Mà là tu sĩ thi triển đại thần thông khai mở mà thành Trên đỉnh trần cùng trên bốn vách đều có không ít dấu vết đao có vẻ Rất thô kịch tuy nhiên ở bốn phía hang ngầm vĩ đại này là dùng thổ Hệ tiên thuật xây dựng không ít thạch phòng cung cấp cho các tu sĩ sử dụng tạm thời Là thiên nhiên dẫn lâm hiên tới một thạch ốt lớn nhất cung kính mời. Hắn thượng tọa, Lâm Hiên cũng không hề thoái thác ngồi xuống ghế chính, giữa hai nô tỳ áo xanh dâng hương trà, Lâm Hiên đưa mắt nhìn, chỉ thấy dung nhan hai nữ nhân này khá xinh đẹp nhưng không có chút linh lực nào, chỉ là phàm nhân. Dù sao đã trì hoãn lâu như vậy, Lâm Hiên không hề sốt ruột. Sau khi thưởng thức trà đạo một lúc, mới hờ hững mở miệng la môn chủ, "Bây Giờ đã về tới nơi này Tình thế ủ châu bây giờ rốt cuộc như thế nào Ngươi hãy nói rõ chi tiết Tiện bối khách sáo rồi Người đối với bản môn có ăn cứu mạng Vãn bối Tự nhiên là biết Chỉ là bây giờ ủ châu này Ôi Nói tới đây lão Thở dài Vẻ mặt vô cùng trầm trọng Thấy bộ dáng này của lão Tâm tình lâm hiên cũng trầm xuống thực ra Trên đường tới nơi đây Ít nhiều hắn đã ngờ tới điều này chẳng lẽ Âu Châu đã rơi vào trong tay Âm Hồn Lâm Hiên có phần khó tin mở miệng theo lẽ thường Âm Hồn không có được thực lực này trừ phi là chính ma hai bên ngheo sò tranh nhau để cho những ngoại tộc quái vật này như ông đắc lợi Âu Châu thất thủ La Thiên Nhân nghe xong vẻ mặt ngẩn ngơ lắc đầu Tiền Bối đã hiểu lầm chuyện còn chưa có nghiêm trọng như thế Lâm Hiên trong lòng như cất được gánh nặng ban nãy thiếu chút nữa hắn Cho rằng sẽ bị bức bách chạy trốn, nên có phần cảm khái mở miệng vậy. Ngươi còn trần trừ làm gì, bây giờ tình thế như thế nào, đừng lề mề. Mau nói cho ta. Thấy vị cao nhân tiền bối này tức giận, là thiên nhân lại hoàng sợ. Không dám phản bác, sửa sang chút ý nghĩ mở miệng. Tiền bối không biết người muốn hiểu rõ tình huống nào, vẫn bối bắt. Đầu kể khi từ âm hồn xâm phạm được chăng? U, V. Ngươi nói rõ từ đầu đi. Lúc này Lâm Hiên tương đối vừa lòng vẻ. Mặt khích lệ nói. Vâng. Là thiên nhân uống một ngụm nước trà. hắn giọng một cách nói. Âm hồn xâm phạm cách đây không lâu vào hơn một năm trước kia. Tình. huống lúc ấy vãn bối cũng không rõ ràng. Phần lớn là một số lời đồn. Đại. Nhưng không có gì sai khác so với thực tế lắm. Đôi chân mày Lâm Hiên cao lại. Người này thật là nói nhiều. May mà, thời gian hắn đang rảnh rỗi, nếu không sao có thể ngồi nghe lão cà kê. Như vậy, người cũng biết năm đó những âm hồn kia thông qua khe hở không gian. Đi vào nhân giới từng gây ra đại nạn không nhỏ. Về sau các vị đồng, đạo trong tu tiên giới chúng ta vứt bỏ hiểm khích trước kia, hợp tác, đánh bại đối phương. Nhưng những âm hồn kia thực lực cũng không thể. Xem thường lui về âm hồn cốc vì e ngại đối phương chúng ta xây dựng nên duyệt la thành để giám thị bọn chúng trong vạn năm đều bình an nhưng ở một năm trước những âm hồn kia đột nhiên dốc toàn bộ lực lượng vây quanh điên cuồng tấn công duyệt la thành lại phái ra hung hồn lệ phách khắp nơi vây bắt những tu sĩ tán tu càng đáng giận là tổ chức liên minh thương nghiệp lớn nhất Vũ châu chúng ta thất tuyệt thiên lại bị âm hồn ở trong bóng tối thao túng May là bên trong có một số đồng đạo còn lương tâm đem tin tức này tiết. Lộ ra. Chúng ta mới tranh thủ thêm được chút thời gian. Nhưng cũng đã muộn. Thủ La Thành tuy có gần vạn tu sĩ qua nhiều thời kỳ đã bày ra vô số. Cấm chế. Nhưng so sánh với thực lực toàn bộ âm hồn cốc thì sao bằng. Miễn cứng Thủ Thành được hơn một tuần trăng. Cuối cùng Thủ La Thành. Đã bị phá. Nghe nói trận chiến ấy cực kỳ thảm khốc. Huyết hồng nhuộm, đỏ toàn bộ đại địa, hơn 9 phần tu sĩ tử trận tại chỗ. Thậm chí ngay, cả hồng phát lão tổ dưới sự vây công ở ba đại rượu đấy nên không thể thoát khỏi. Thân xác bị đánh tan biến thành khói bụi, chỉ có nguyên. Anh miễn cưỡng xuất khiếu mà chạy thoát. Lâm Hiên nghe được lộ vẻ xúc động. Khi âm hồn đồng thủ hắn đang ở thập, vạn đại sơn. Về sau lại lợi dụng truyền tống trận chạy trốn tới dãy. Khuê âm sơn. Cho dù hắn suy đoán vượt la thành lành ít dữ nhiều cũng. Không ngờ chiến trận thảm khốc đến như thế.